Phiếu trước chính là miệng trì thành, công tử có tính toán gì không? Ta lớn tiếng nói. Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta đổ lại ở miệng trì chuyển sang đường bộ tới Khang Đô. Trần Tử Tô cười nói, chúng ta bảo miệng trì thành xuất vinh hộ tống công tử lần này phong quan, sẽ làm cho các vị hoàng huynh thêm ghi hận. Ta cười ha ha nói, cho dù ta chống gậy đánh chó ăn xin tới khoang đô thì họ cũng chẳng có ý niệm tốt gì với ta. Chuyện gì muốn tới sẽ tới, chúng ta lo lắng làm gì?" Trần Tử Tô mỉm cười nói. "Xem ra công tử đã có chuẩn bị lội ngược dòng." Ta giả hoại cười nói. "Vô chỉ cần có dân tâm thì lo gì không được tinh hạ. Chỉ cần có sự ủng hộ của dân chúng" Ta cần gì phải quan tâm tới cảm thụ của bọn họ. Nói tuy rằng dễ dàng, thế nhưng ta cũng ý thức được mình không thể xem thường lực lượng của các vị Hoàn Huân. Trong lòng ta đã có một kế hoạch sơ bộ, phải phân hóa bọn họ, đánh bại từng người đơn lẻ một. Vân Na đang cùng Tư Hầu trò chuyện, thỉnh thoảng lại cười lên một tiếng. Ta đi tới từ phía sau ôm lấy hai nàng, nói: "Nói chuyện gì vậy? Có thể cho ta nghe một chút không?" Vân Na trợn mắt nhìn ta một cái nói: "Đương nhiên là nói tới chuyện tốt mà huynh làm." Ta ha hả cười to nói: "Là chuyện tối qua sao?" Khuôn mặt Vân Na đỏ lên, gắt giọng: "Tên hỗn chứng này, nói bậy bạ gì đó!" Sau đó nàng đổi theo ta đòi đánh ta xoay người chạy vòng quanh thuyền, ai nấy đều cười lên ha ha. Khi thuyền đi vào miệng trì cảng, trong tầm mắt chúng ta toàn là những mỏi mối, có mấy người đang sửa chữa lại cảng khẩu. Từ trang phục của binh sĩ có thể nhận thấy, khôi giáp đã cũ, không ít trang phục đã phải chấp vá, thậm chí có người còn mặc áo bông. Ta nhịn không được thở dài một tiếng. Vân Na nói: "Chế độ đãi ngộ của binh sĩ Khang Quốc quá thấp. Từ khô giáp bọn họ đang mặc có thể nhận thấy, chắc là từ khi nhập ngũ chưa từng thay đổi." Cung Vương thở dài nói: "Hai năm qua trong nước Đại Khang tai họa liên tuột, thu hoạch giảm dần theo từng năm." Quang Lương cho những binh sĩ ở tiền tuyến đã nợ hơn nửa năm rồi. Chứ đừng nói tới những binh sĩ ở hậu phương. Vân Na nói: "Thực lực của một nước như vậy mà vẫn khởi xướng chiến sự, xem ra vị hôm đức hoàng đế này quả nhiên là lão hồ đồ." Ta yên lặng nhìn về phía trước. Trong lòng có vô số cảm giác. Kinh tế chính là gốc rễ để lập quốc. Không có tài lực hùng hậu làm hậu thuẫn Thì bất cứ chính sách quan trọng nào cũng chỉ là nói suôn Hôm nay hôm Đức Hoàng Đế đã không còn tâm tình trùng chấn Đại Khang Hiện tại Đại Khang cũng giống như hắn đang hấp hối Ta quyết không thể để cho tình cảnh này tiếp tục Đất nước này thuộc về phụ thân ta Cũng là thuộc về ta Hơn đức hoàng đế chỉ dùng sức chiếm lấy những gì gia đình ta có mà thôi." Kiều Thần Mệnh Trì hiển nhiên không dự tính được ta sẽ lên bờ, cho nên hoang mang chạy tới cảng. Đi tới trước mặt của ta thấp thỏm lo âu quỳ xuống nói: "Vi thần thấu đức không biết Bình Vương điện hạ quan lâm, không tự sa tiếp đón, xin Bình Vương điện hạ thứ tội." Hắn quỳ rạp trên mặt đất liên tục dập đầu. Ta nhẹ nhàng phất phất tay nói: "Ngươi đứng lên đi. Khâu Đức này ta đã sớm nghe nói qua. Chức quan của hắn là do luồn cúi mà có được. Cho nên ấn tượng của ta với hắn không nhiều." Khâu Đức cười nói: "Vị thần đã lập tuyệt tẩy trần cho điện hạ để báo đáp ngàn vạn ân tình của người." Ta ngược đầu. Đối với lại tiểu nhân như thế này phải có thái độ đúng mực. Hôm nay ta mới trở về trong nước, cần lập riêng thế lực cho mình. Nếu như ta cứ tuyệt người ngoài ngàn dặm thì làm sao có cơ hội phát triển thế lực cho riêng mình. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên vang lên một tiếng động lớn, bức tường đang xây bỗng nhiên đổ sụp xuống. Ta ngơ ngác, sau đó vọt tới chỗ không may, cuống quýt đẩy đá hỗ trợ binh sĩ bị lấp ở phía dưới. Nhóm người đường mội, Tiêu Trấn Kỳ cũng vọt tới hỗ trợ. Khâu Đức thấy ta tự thân cứu viện, đương nhiên là không dám ở lại phía sau. Cố bỏ qua sự dơ bẩn của công trường, cùng chúng ta cứu những binh sĩ bị thương ra. Có năm binh sĩ bị thương Nhưng may mắn là không có ai chết. Tuệ Kiều cầm hòm thuốc tới, tiếp sương băng bó vết thương cho họ. Ta đương nhiên là không bỏ qua cơ hội thu phục nhân tâm, thoải mái nói chuyện với binh sĩ bị thương, đồng thời an ủi những binh sĩ còn lại. Khi những binh sĩ này nghe nói ta là Bình Vương, thì ai cũng có vẻ kích động dị thường. Ta có thân phận cực cao mà lại bình thường giản dị như binh sĩ, làm cho họ không thể nào tưởng tượng nổi. Hơn nữa, ta lại là người thúc đẩy hai nước hòa đàm, làm cho bọn họ miễn được cái cảnh chiến hỏa, cho nên hình tượng của ta trước mắt bọn họ sáng hơn rất nhiều. Ta nhìn Khâu Đức nói, "Hòa ước Khang Tầng mới ký kết không lâu, Sắp tới sẽ không có biến hoán gì gì thường Khâu đại nhân không cần bận tâm Tốt nhất là đẩy nhanh tốt độ Sau đó cho binh sĩ nghỉ ngơi Khâu đức nhất nhất đáp ứng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 63 Giang tình 4 Dưới sự hộ tống của khâu đức nhóm người chúng ta tiến vào trong miệng trì thành Đây là một trọng trấn quan trọng nơi biên giới, thường xuyên có chiến hỏa. Những vết thương trước mắt thật sự là rõ ràng. Đi trên tuyến đường chính trong thành mà thấy rất ít người kinh doanh hoặc bán hàng rong. Khâu Đức sống vai đi với ta giới thiệu những địa danh đã đi qua. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng ta có một nỗi khổ không nói nên lời, tường thành cháy đen, nhà cửa tàn tạ. Mỗi một chỗ hư hổng lại giống như một vết thương trên người của ta trong tiềm thức. Ta đã coi đại khang là vật riêng của mình. Nó chỉ cần đau ở đâu là ta cảm nhận được ở đó. Tiệc rượu tuy rằng phong phú, thế nhưng ta đã mất đi sự nhiệt tình, rượu ngon mà giống như máu của các tướng sĩ. Chỉ có tới mảnh đất này, ta mới cảm nhận sự được yêu thương của ta dành cho nó. Hôm nay Đại Khang đã thương tiếc đầy mình, một cảm giác gấp gáp tràn ngập trong trái tim của ta. Khâu Đức cùng Kiến nói: "Nơi nghỉ chân của Bình Vương điện hạ tuy chấp đã an vài thỏa đáng, mong người ở lại thị thành thêm mấy ngày." Ta lắc đầu nói: "Sáng sớm ngày mai ta phải rời khỏi đây, ngươi phái một chi đội 5000 người hộ tống ta trở lại Khang Đô." 5000 Khâu Đức ngẩn ra. Quân đội của cả tòa miệng trì thành này mới có ba vạn. Trong khi đó ta há mồm đã nói ra con số năm nghìn người. Không được sao? Ta lạnh lùng nói. Khâu Đức cười nói. Vi thần không có ý này, Điện Hạ yên tâm, sáng sớm ngày mai ti chức sẽ an bài thỏa đáng. Có năm nghìn binh sĩ hộ tống tỉnh. Sự an toàn trên đường đi của ta không thành vấn đề này. Ta đem 5000 quân này giao cho Tiêu Trống Kỳ điều khiển. Thủ nhỏ hắn có nghiên cứu binh pháp, có kiến giải độc đáo đối với bày binh bố trận, nhưng mà chưa có cơ hội thực tiễn mà thôi. Đây là lần đầu tiên hắn làm một tướng lĩnh cầm quân, nên lập tức biểu hiện tài năng quân sự siêu nhiên trời cho. Năm nghìn binh sĩ dưới pháp lệnh của hắn Quân kỹ nghiêm minh Di chuyển có trận hình Ngay cả một người an hiểu sâu về binh thuật như Vân Na cũng phải âm thầm tháng phục Đi đường bộ giúp ta càng hiểu rõ tình cảnh của Đại Khoang Tất cả quả nhiên đúng như lời Úng Vương nói Mấy năm nay Đại Khoang tai họa không ngừng Dân chúng lầm thanh Trong khi đó vì trận chiến tranh này, hôm Đức hoàng đế đã gia tăng thuế khóa với dân chúng. Từ miệng trì đi tới Khang Đô ta chẳng thấy một thành trấn nào giàu có và đông đúc cả. Kinh tế đại Khang so với thời điểm ta rời khỏi đất nước còn thấp hơn rất nhiều. Ta thật sự không thể nào tưởng tượng nổi, dưới tình huống này, hôm Đức hoàng đế sao lại có thể quyết định xuất binh được chứ? Nếu như người thống trị một triều đại có tư tưởng cực kỳ hiếu chiến sẽ làm cho triều đại đó suy yếu. Khi cách Khang Đô chi còn 2 ngày trời lại đổ mu, đêm đó chúng ta dừng chân ở một nơi gọi là thôn tự bá. Lúc ăn cơm chiều, không ép binh sĩ hướng về phía con dê dập đầu. Rượu mà ta đem tặng cho họ, họ lại mang ra con dê tới lên đó. Hành động này làm cho ta hiếu kỳ. Ta bảo Tiêu Trấm Kỳ đi hỏi xem có chuyện gì. Không bao lâu sau, Tiêu Trấm Kỳ trở lại doanh trướng, thấp giọng nói: "Công tử, hóa ra đây chính là nơi Nam Sư Thái tử Long giận cơ giúp nạn dân chống thiên tai. Con đền này là do Thái tử tự mình xây dựng." Các binh sĩ khi đi qua hai bờ sông Hoàng Hà đều dập đầu nhớ tới ân đức của người. Trong lòng ta không khỏi kiếp động. Không nghĩ tới con dê này là do phụ thân ta xây. Công đức của người năm xưa, bây giờ vẫn có người tựu nhớ. Ta thay một bộ trường bào màu trắng, mang theo đường mồi và tiêu chấm kỳ, xách trái cây và rượu ngon tới con dê. Đê. Dêm đã khuy Mưa lại càng nặng hạt, hai bờ sông Hoàng Hà hoàn toàn bao phủ trong mây bụi thê lương. Ta đứng yên lặng trên con đê, phản phúc như nhìn thấy bóng dáng phụ thân năm đó suốt lĩnh mọi người chống lỗ. Ta cùng kính quỳ xuống, dập đầu một cái. Sau đó đem rượu ngon tưới lên con đê. Rượu này ta mời cả mảnh đất Đại Khang. Đường Mộ và Tiêu Trón Kỳ liếc mắt nhìn nhau, cũng lập tức quỳ xuống, bọn họ tuy rằng không biết vì sao ta làm như vậy. Thế nhưng từ hành động trọng nghĩa của ta có thể nhận thấy, mảnh đất này có ý nghĩa không tầm thường với ta. Ta lại rót một chén rượu, tự mình uống một hết sau đó đổ một nửa xuống con sông Hoàng Hà. Mắt của ta đã tràn ngập lệ nóng. Chúng làm cho tầm nhìn của ta bị nhỏ đi. Trong lúc hoảng hốt ta như nhìn thấy một nam tử phong thần như ngọc đang ngồi đối diện với ta. Người đó mỉm cười thân thiện, nói: "Dận không, con rốt cục đã trở về phụ thân của ta." Trong lòng ta thầm gọi tên người, cả kiếp này ta không được gặp phụ thân. Người mỉm cười nhìn ta, giơ chén rượu trong tay, nói: "Dận không? Con hãy nhìn kỹ mảnh đất dưới chân, những dãy núi, con sông, bầu trời, tất tính toàn bộ đều thuộc về con." Ta nặng nề gật đầu, nước mắt không thể kiềm chế được chảy ra. "Ta có thể làm được thì con nhất định có thể làm được, ta tin tưởng con." Chuyện con làm còn tốt hơn ta." Người đưa tay mở tấm nề đồ mà ta đã in sâu vào trong ốt, nói: "Giận không? Con nhớ kỹ mảnh đất này. Đây mới là lãnh thổ của Đại Khang. Nó là một quá khứ huy hoàng. Con thân là con cháu của Long thị, con không thể để nó bị mất." Ta không nói một câu nào, chỉ có mỗi cách ngật đầu liên tục. Phụ thân của ta nhẹ nhàng vỗ vai ta, nói: "Con phải quên căm hận. Vì căm hận sẽ ảnh hưởng tới sự phán đoán. Vĩnh viễn con phải nhớ kỹ. Đại khoang mới là mục đích của con." Mẫu thân ta mặc một bộ y phục màu trắng, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ở phía sau phụ thân ta. Mẫu thân mỉm cười nhìn phụ tự chúng ta, Cổ họng ta nghẹn lại. Chưa bao giờ ta có được tình cảm như thế này. Mẫu thân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của ta, dùng khẩu khí quen thuộc oán trách. Đứa nhỏ này, chiếu cố tốt mình. Ta nắm lấy hai bàn tay của hai người để vào trong ngực của mình, mong khoảnh khắc này có thể vĩnh hằng. Thân ảnh của hai người nhạt nhòa trong làn mưa bụi, trước mắt ta lúc này chỉ còn có mỗi nước mưa the lương. Tiếng sóng vẫn như cũ, tiếng gió vẫn như xưa. Ta trịnh trọng quỳ lạy ở trên con đê, sau đó ôm lấy vò rượu bên người. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ta toàn lực ném vò rượu xuống dòng sông sóng nước cuồn cuộn. Ngửa đầu hét một tiếng điên cuồng từ trong nội tâm. Ta sống không phải vì báo thủ, ta sống để lấy lại những gì thuộc về ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 64 ám sát. Khi chúng ta tới bên ngoài khoang đột, sắc trời còn chưa sáng rõ. Chân trời phía đông có một tia sáng kéo dài giống như than trì. tâm trạng của ai trong chúng ta cũng thoải mái hơn. Đã tới thành trì nên binh sĩ thủ vệ đã hoàn thành sứ mạng của họ. Lấy thân phận của họ không cách nào hộ tống ta vào trong thành được. Mà ta cũng không làm lại hành động bất chính như thế này với hâm đức hoàng đế. Mặc dù không có ý nghĩ gì khi xuất lĩnh 5000 binh lính vào trong thành. Thế nhưng vào miệng của người khác lại không hay. Ngoài Trừ thị vệ của Hung Vương, ta để toàn bộ 5000 binh lính của Miện Trì Thành ở bên ngoài. Hung Vương cho thủ hạ thân tín dẫn bọn họ về nơi đóng quân của Long Kỳ binh. Năm ngày sau sẽ phản hồi Miện Trì Thành. Trần Tử Tô một mình tới tìm ta, vẻ mặt của hắn ngưng trọng nói: "Công tử cho rằng nguy cơ đã qua ư?" Ta lắc đầu, trên đường tuy rằng bình an thế nhưng Khang Đô mới là trung tâm của sự rối loạn." Trần Tử Tô nói, "Tuyệt đối không có loại khả năng này. Càng là nơi chúng ta cho rằng an toàn thì tư tưởng sẽ lơ là mất cảnh giác. Đối phương mà thừa cơ xuất thủ thì cơ hội thành công rất lớn." Ta nhíu mày, từ khi bước chân vào đại khoang thì tâm tình của ta đã thả lỏng rất nhiều. Lúc này có Trần Tử Tô nhắc nhở, thần kinh của ta lại căng thẳng. Trước kia Tả Trục Lưu đã muốn ám sát ta trên đường thủy. Khi kế hoạch thất bại, hắn sẽ không cam tâm ngồi yên. Trên đường đi ta có 5000 binh mã bảo hộ. cơ hội hạ thủ của hắn xa vời. Nhưng khi tiến nhập Khang Đô lại là một cơ hội tốt." Trần Tử Tô nói. "Từ khi công tử bước chân vào Đại Khang cho tới nay, bách tính ở khắp phố lớn nhỏ nhỏ đều hoang mênh. Lúc này chúng ta mới về tới Khang Đô. Nhưng tin tức sợ rằng đã truyền vào bên trong thành từ lâu rồi. Nếu lại xuất hiện tình cảnh hỗn loạn thì công tử sẽ nguy hiểm vạn phần. Gia cát tiểu liên ngồi xe lăn chậm rãi đi tới chỗ chúng ta, hắn mỉm cười nói: "Công tử có phải đang nghĩ vấn đề an toàn khi vào thành đúng không?" Ta gật đầu. "Trần tử Tô đúng là đã đưa cho ra cho chúng ta một vấn đề khó. Nếu như lúc đó mà xuất hiện cục diện Bắc Tĩnh Hoang Nguyên, Thề nhất định ta phải lộ diện trước mặt mọi người." Trần Tử Tô nói. Đường muội đã vào thành tìm hiểu từ trước, công tử kiên nhẫn chờ một chút." Gia Các Tiểu Liên nói. Trần Tiên Sinh nói không sai, hiểu rõ tình huống bên trong thành sẽ có lợi cho chúng ta." Một lúc sau Đường muội từ trong thành trở về, hắn lớn tiếng nói: Hai bên đường đi trong thành đều đứng chật ních bắt tính tới Hoang Nguyên Bình Vương trở về. Họ đợi từ sáng sớm hôm qua, tới lúc này đã tròn một đêm. Tin tức truyền đi thật nhanh. Trên đường đi chúng ta đã cố ý làm lỡ một ngày một đêm hành trình. Vì sao Bách Tính còn biết rõ như vậy? Việc này có phải do người khác cố ý an bài hay không? Trần Tử Tô càng ngập khả nghi nói, "Ta tán thành gật đầu." Trần Tử Tô kiến nghị nói, "Không bằng công tử tạm hoãn việc vào thành." Ta lắc đầu nói, "Nếu như người muốn đối phó ta truyền tin cho toàn bộ Bắc Tĩnh đại khanh, thì khẳng định sẽ đến tai phụ hoàng. Ta mà tạm hoãn vào thành, sẽ làm cho người phản cảm." cho là ta có tâm lý kiêu căng." Gia Các Tiểu Liên nói, "Việc này giản đơn, chúng ta có thể an vài hai cổ kiệu giống nhau, làm rối loạn mục tiêu của chúng." Trần Tử Tô yên lặng không nói gì nhìn về phía ta, hiển nhiên là hắn đang đợi ta trả lời. Ta cười nhạt, kế sách hoàn mỹ thế nào nữa cũng không có tác dụng. Trong lòng ta đã sớm có đáp án. Đại đa số Bắc Tính ở đây đều tới đón tiếp ta. Ta mang lại cho họ hòa bình, mang lại cho họ hy vọng. Đây là thời khắc lấy dân tâm tốt nhất. Nếu như ta lựa chọn lùi bước thì sẽ đánh mất một cơ hội gần gũi với dân chúng. Bên nặng bên nhẹ ta đã chọn xong. Lựa chọn này cần dũng khí để đối mặt Ta mỉm cười nói: "Nếu như ta đã lựa chọn trở về thì cũng đã chuẩn bị tâm lý đối mặt từ lâu rồi." Đường Mộ nặng nề gật đầu nói: "Công tử thuộc hạ và Tiêu đại ca sẽ bảo vệ người." Trần Tử Tô và Gia Các Tiểu Liên liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hai người đều hiện lên sự vui mừng. Con người sống thế nào đi nữa cũng phải đối mặt Ta mặc dù có thể an toàn được hôm nay, nhưng địch nhân cũng có thể tiếp tục hành động vào ngày mai. Ta có tự tin của riêng mình. Ngoài những huynh đệ tình như thủ tốt, ngoài bộ hạ trung tâm, thì còn có bát tính yêu quý ta đang ở đây. Trên đời này còn cái gì khiến ta phải sợ hãi nữa cơ chứ? Cửa thành Khang Đô đã mở từ lâu, Binh sĩ thủ thành khôi giáp sáng loáng chia làm hai hàng đứng ở hai bên. Tám gã thị vệ của Ôn Vương đi trước mở đường. Sau đó là Tiêu Trấn Kỳ và Lan Thứ. Ta cười hắc sư tử đã khôi phục lại dáng vẻ khi sư đi giữa đội ngũ. Đường Mộ và Đột Tạ đi phía sau. Sau cùng là Ôn Vương và sa đội gia quyến của ta. Đi vào đại môn khang đô. Trước mắt ta là một biển người cùn nhiệt. Vạn dân bách tính đường ở hai bên. Đang chờ ta đến. Ánh mặt trời xuất hiện ở sau đường chân trời. Nắng sớm phản ứng bao phủ lên toàn thân của ta. Khí phách oai hùng của ta lại tăng thêm vài phần. Bình vương thiên tối ít. Không biết là ai hô lên tiếng đầu tiên đã làm cho toàn bộ Bách Tín đứng đây xô chào, ai nấy đều quỳ xuống hai bên đường. Ta chưa bao giờ gặp cảnh tượng cảm động tới như vậy. Tuấn Mã đi tới đâu? Bách Tín liền cung kính quỳ xuống tới đó. Không rối loạn. Không có tiếng la hét. Ta đã trở về. Trong lòng ta cũng lớn tiếng la lên. Những thiếu nữ đứng ở hai bên đường rải những bông hoa tươi trước ngựa của ta. Điều đó biểu thị sự tôn kính và ái mộ của họ. Tụ Kiều, Vân Na, Tư Hầu, Thái Tuyết tất cả đều vén màn xe nhìn cảnh tượng kích động này. Họ yên lặng dõi theo vinh quang của ta. Ta là niềm tự hào và kiêu ngạo của các nàng. Dẫn ngựa đi tới trước Thăng Long môn. ta lập tức xoay người nhảy xuống. Đây chính là nơi mà khai quốc hoàng đế của Đại Khang là Thát đế treo áo long vào. Phiêu nhiên rời bỏ cung cấm. Từ đó về sau không thấy tung tích. Căn cứ vào Khang sử ghi lại, sau khi Thát đế vứt bỏ tước vị đã tới Ngũ Đài Sơn xuất gia. Pháp hiệu Viên Đức, tu thành chính quả. Để nhớ lại công đức của hắn, các vị đế vương đời sau đều tu sửa nơi này. Lúc mới đầu nó có tên là Khí Bảo môn cửa treo áo. Sau nhiều lần cải biến, cuối cùng có tên là Thăng Long môn. Trước Thăng Long môn phải xuống ngựa là quy củ bất thành văn của đế vương Bắc Tín. Ta đem cương ngựa giao cho đột tạ đi tới trước cửa Thăng Long môn. Có một lão giả tóc trắng xó rung rẩy từ trong đám người đi ra. Hắn chính là Hàn Lâm viện Tiêu Mông Hiên, là một trong những người có tài văn kết bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương nhất ở Đại Khang ta. Trước khi ta rời khỏi Đại Khang, hắn phụ trách viên soạn Khang sự. Vốn lại ta cùng hắn cũng có một đoạn duyên phận thầy trò. Mẫu thân ta từng bảo hắn chỉ điểm thơ từ ca phú cho ta. Người này làm quen ngay thẳng, là một nhân vật có thể tin. Phía sau hắn còn có một thiếu nữ mảnh mai, đây là cháu gái của hắn. Tiêu Mông Hiên nhìn ta với ánh mắt tràn ngập kính ý. Bình Vương hiện hạ lão hữu được gách tính đại khang đề cử, đặc biệt tới đây mời rượu người. Ta gật đầu, Mỉm cười nói: "Đa tạ ý tốt của Tiêu đại nhân. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi red chương 64 ám sát 2." Tiêu Mông Hiên cười nói: "Tiêu Mộ đã cáo lão hồi hương, hôm nay chỉ là một thường dân áo vải mà thôi." Thiếu nữ phía sau đưa cho hắn một chén rượu, Tiêu Mông Hiên hai tay giơ lên trước mặt ta, nói: Chén thứ nhất, kính Bình Vương năm đó chịu nhục tự thân vào quốc gia hổ lang, hoán giải nguy cơ chiến hỏa cho Đại Khang ta. Tiêu Mông Hiên lại đem cho ta chén thứ hai. Chén thứ hai, kính Bình Vương đã không thể ý tới an nguy của bản thân khi Khang Tần đang chiến tranh, tự mình tới tầng đô tìm lại hòa bình cho Đại Khang, để cho bắt tính Đại Khang không phải chịu chiến hỏa liên miên. Ta cầm mấy bát rượu uống cạn sạc. Tiêu Mông Hiên lại nâng lên chén thứ ba, hắn cung kính quy xuống đất, ta cũng quyết nâng hắn dậy, nói: "Tiêu tiên sinh sao lại phải hành trọng lễ như vậy?" Tiêu Mông Hiên kích động nói: "Khi còn sống Tiêu Mỗ tận lực biên soạn Khang sử. Từ khi Đại Khang lập quốc cho tới nay, mọi việc lão phu đều có nghiên cứu qua." Hiện nay đại khoan đã như một bệnh nhân đang hấp hối. Hắn hạ giọng nói. Bình vương có biết hay không, bây giờ người đã là sự hy vọng của đại khoan rồi đó. Hắn dơ cao bát rượu lên đỉnh đầu, tất cả bát tính đồng thanh hô lên. Bình vương thiên tối ít, mời dùng rượu. Ta trịnh trọng tiếp nhận bát rượu này. Có được dân tâm sẽ có thiên hạ. Bách tính khắp nơi ai cũng mong muốn có một cuộc sống yên bình. Ta đã hóa giải hai nguy cơ chiến hỏa cho đại khoan. Nên có được sự tôn trọng của họ. Điều này cũng có nghĩa ta đã có lực lượng căn bản để đối đầu với các hoàng huynh trong tương lai. Ta yên lặng ngưng mắt nhìn ba chữ thăng long môn. Năm đó thác đế sáng lập đại khoan. Chờ khi cơ nghiệp vững chắc rồi rời đi Mà ta xuất hiện khi đại khen gặp khốn khó Trải qua thiên tân vạn khổ mới trở về được Chẳng nhẽ hai người chúng ta không có nhân duyên gì hay sao Ta yên lặng uống xong chén rượu cuối cùng trong lòng âm thầm thề Giận không ta sẽ chấn hương gia nghiệp của tổ tôm Mang lại cho bác tính yên vui thịnh vượng Đi qua Thang Long môn, ta lại lên ngự tường thành hoàng cung oai nghiêm đã hiện ra trong tầm mắt của ta. Đi qua con đường này sẽ tới được Cửu Long cầu, đây là chỗ bắt tính đứng đông nhất. Càng tới cuối đường, đường mỏi và tiêu chấm kỳ lại càng cảnh giác. Lúc này ở các tiểu lâu hai bên đường có vô số thiếu nữ đang đứng. Trong tay họ cầm những cành hoa nhiều màu sắc. rãi trước đoàn ngựa của chúng ta. Trong trời đất nhất thời tràn ngập trong biển hoa mênh mông, chẳng hiểu sao, trong lòng ta bỗng cảm thấy một cỗ sát khí bức người. Cùng lúc đó một mũi tên bắn tới trước ngực của ta. Mũi tên còn chưa tới, đã ép những cánh hoa dạt sang hai bên. Tiêu Trấn Kỳ đang đứng ở trước mặt ta lập tức phản ứng. Từ bên hông rút loan đao, nỗi giận gầm lên một tiếng, thân hình lập tức bay lên. Hàng quanh như thu thủy bổ vào mũi tên đang bay tới. Cái mũi tên này chỉ là một tín hiệu. Từ những nóc nhà ở xung quanh có vô số đạn hoàng bắn tới. Những tiếng nổ dính tai vang lên. Một làn khói trắng nhất thời bao phủ toàn bộ con đường. Bất tính đang đứng nghe tiếng ta nhất thời hoảng loạn lên. Những tiếng thét kinh hoàng, những tiếng khóc thút than, tiếng ngựa hí đang vào nhau. Con đường trở nên hỗn loạn vô cùng. Bốn gã áo xám vịt mặt từ trong đám người hỗn loạn lao ra, cử thương đâm tới vị trí của ta. Đột tạ và Lan Thước tiếng lên tiếp đón địch nhân. Ánh mắt của ta và Đường Mộ chú ý tới nóc nhà ở bên đường, mũi tên vừa rồi bắn ra từ phía đó. Từ trong khói trắng mù mịt có một bạch y nam tử huy động trường kiếm lạnh lẽo, gào thét công tới phía ta. Đường Mộ rút trường đao ở bên hông, gầm lên một tiếng thật dài. Lật quán trường đao. Dao ảnh rung động. Khoan ảnh trùng trùng không ngớt. Dao khí bá đạo như sương, dao kiếm tương giao vang lên một tiếng keng thật lớn, hai cỗ khí thế cường đại lấy hai người làm trung tâm tản ra xung quanh. Tiêu Trống Kỳ trở tay tháo Liệp Thiên cung súng, liên tục hướng Bạch Y Nhân kia bắn ra ba mũi tên. Thân pháp của Bạch Y Nhân kia vô cùng cổ quái. Hắn ở trên không trung xảo diệu xoay tròn một vòng, Lấy thân hình làm trụ, trường kiếm xoay quanh một vòng, đánh rơi ba mũi tên của Tiêu Trấn Kỳ xuống đất. Trong chiến đấu kịch liệt, làn sóng người lấy vị trí của ta làm trung tâm tràn ra mọi hướng, ai nấy cũng liều mạng chạy trốn. Người đi đường, xe ngựa, sạp hàng đại loạn, ngựa hí người kêu chấn động một góc trời. Lúc này có một đội tuần binh quát tháo từ vị trí Vương Thành tiến vào. Điều này lại càng làm không khí hỗn trướng tăng thêm vài phần. Tranh đấu kịch liệt đã kinh động tới cấm vệ quân tuần tra thành. Bạch Y thích khách lạnh lùng nhìn ta, bỏ chạy vào trong đám người. Tiêu trống kỳ quát to. Chạy đi đâu? Rồi phi thân đuổi theo. thích khách kia trong lúc hoảng loạn xô vào một thiếu phụ. Thiếu phụ kia ngã xuống đất. Đứa bé trong lòng rơi ngay vào trước ngực của ta. Mắt thấy đứa bé kia sẽ bị hắc sư tử đạp lên người, thiếu phụ kia che mắt kêu lên thảm thiết. Ta vội vàng kéo cương ngựa. Hai vó trước của hắc sư tử lập tức cất cao lên trên không trung. Hí lên một tiếng rồi mới chậm rãi hạ xuống. Ta cúi người xuống nhìn xem móng ngựa có làm tổn thương tiểu hài đồng kia hay không. Bỗng nhiên có một cỗ hàn khí từ bên dưới sông thẳng vào người ta. Thiếu phụ đang ngã và hài đồng kia dường như đang mỉm cười kỳ quái. Trong tay tiểu hài đồng kia không biết từ lúc nào đã có một cái nỏ. Năm mũi hàn quang nhanh như chớp bắn tới ngực của ta. Tình thế vô cùng nguy hiểm bởi vì khoảng cách của chúng ta quá gần. Ta thầm kêu không ổn, lập tức ngã người về phía sau theo bản năng, người ta dán sát vào lưng ngực. Mới tránh thoát được lạt, tên thứ nhất thì lạt, tên thứ hai đã bay tới. Đồng thời thiếu phụ kia cũng cầm lấy chùy thủ điên cuồng lao tới vị trí của ta. Ta nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình bật lên khỏi lưng ngực, trường đao trong tay đậy mấy mũi tên kia ra, nhưng không cách nào tránh được chùy thủ của thiếu phụ. Thân hình chỉ kịp nghiêng sang bên một cái, tránh thoát khỏi một kích chí mạng, nhưng vạt áo trước ngực đã rách toang, lưu lại một vết máu thật dài. Nếu như không phải ta phản ứng kịp thì đã bị thiếu phụ này đâm thủng ngực. Tiểu hài đồng kia bắn hết tên, lập tức rút chùy thủ. Thân pháp của nó linh động tới cực điểm. Thân hình thấp bé bốc lên giữa không trung, giống như khỉ mị lướt tới. Trên mặt của nó chẳng có chút ngây thơ nào, hóa ra đây là một người lùn. Đường Mộ lập tức quay về ngăn thiếu phụ kia lại, da phong rung lên quang ảnh đầy trời cuốn lấy người thiếu phụ. Ta cảm thấy miệng vết thương không có bất luận đau đớn gì, mà lại có một cảm giác tê tê. Trong lòng ta không khỏi cả kinh. Lẽ nào trên tùy thủ của tiếp khách này có kịch độc? Lửa giận trong lòng ta hoàn toàn bị kích khởi, trường đao trong tay giống như biển giận sóng dữ toàn lực chém tới tên người lùn. Tên người lùn kia thấy thế đao của ta mạnh mẽ, không dám cứng rắn pha chạm. Mỗi chùy thủ vừa chạm vào thân đao, thân hình lập tức trượt về phía sau. Phía sau truyền đến một tiếng quát. Vân Na xuất hiện ngăn cản lối đi của hắn. Ta ngưng tổ toàn bộ lực lượng chém tới đỉnh đầu của hắn. Tên người lùn kia sợ đến sắc mặt tái nhợt, khổ nỗi không có đường thối lui, đành phải dùng chùy thủ đỡ một đao. Trường đao chém gãy cái chùy thủ, theo đó mà ly xuống, thân hình thấp bé của hắn lập tức phân thành hai khúc. Vân Na thấy thảm trạng trước mặt có chút không đành lòng nhắm đôi mắt đẹp lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 64 ám sát 3. Từ xa xa truyền tới tiếng kêu vỡ tim nát phổi của thiếu phụ. Thu lãng. Nàng bỏ qua đường mùi trước mắt liều lĩnh công về phía ta. Đường mùi làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Xoay ngược chui đao đánh ngay vào hậu tâm của thiếu phụ kia. Thiếu phụ kia thét lên một tiếng, ngã vào trên mặt đất. Đường muội kề trường đao vào cổ nàng. Ta lạnh lùng nháy mắt với hắn. Đường muội hiểu ý, xoay tay cứa vào cổ nàng một nhát. Với ta mà nói, lưu lại người này sống cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì, quan trọng là chủ mưu ở phía sau. Hơn nữa Lưu Lại cũng chỉ làm cựn hận của đối phương với ta càng tăng lên mà thôi. Giết chết thít khét cũng là một loại biểu hiện. Ý ta là không muốn biết chủ mưu ám sát ở phía sau. Đối phương sẽ không cần phải lo lắng tính kế gì thêm nữa. Lưu Lại cho đối phương một con đường thì mình cũng còn lại một mảnh đất sống. Bốn gã thấp khách áo xám cũng không chạy thoát được sự liên hợp với độc tạ và lan thước, bỏ mạng tại chỗ. Tuệ Kiều kiểm tra vết thương cho ta. May mà độc trên trụ thủ chi là lại độc bình thường. Sau khi xử lý văn bó xong thì đã không còn gì đáng ngại nữa. Hung Vương hoang mang chạy tới bên người ta, ta cũng không muốn cho hắn biết thương thế thật sự. giả bộ suy yếu. Ôn Vương kinh hoảng nói: "Chuyện này còn vương pháp nữa sao? Lại dám công khai ám sát hoàng tộc ở trong khang đô, nếu như để ta điều tra ra ai làm chuyện này, ta nhất định sẽ gầm thây hắn thành vạn đoạn." Ta mỉm cười nói: "Hoàng thúc không cần truy cứu cho dù có tra ra chân tướng cũng chẳng có chứng cứ gì chứng minh cả." Cung Vương Cam Phận nói: Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy hay sao? Chúng ta phải bẩm báo chuyện này với hoàng thượng. Người nhất định sẽ điều tra ngọn nguồn chuyện này. Ta cố ý ho khan một tiếng nói: Hoàng thúc ta bị thương, lúc này vào cung gặp phụ hoàng, sợ rằng chỉ làm cho người lo lắng thêm mà thôi. Cung Vương thở dài nói: Nếu như vậy thì ta vào cung báo cáo với hoàng thượng, ngươi cứ về bình vương phủ nghỉ ngơi trước đi. Ta gật đầu nói, Làm phiền hơn ơ, uh, a, quy, quy, nơ, gơ, tê, hơn, u, uh, cưng. Việc ám sát đột ngột này mang lại cho ta lợi nhiều hơn hại. Nếu như bảo ta vào cung bẩm báo với gâm đức hoàng đế chuyện này, thì hắn sẽ nhất định hạ lệnh điều tra. đồng thời sẽ làm cho chúng hoàng tử cảm thấy bất an, sẽ sinh ra sự mâu thuẫn với ta. Nếu như do Ôn Vương nói thì một thời gian sau ta sẽ bẩm báo với Hâm Đức Hoàng đế là thôi điều tra chuyện này. Hiệu quả vẫn như nhau, nhưng sẽ lưu lại ấn tượng khoan dung trong lòng hắn. Huống chi, ta vừa trở lại khoen đô Tình hình của Các Hoàng tử Hoàng Tôn gần đây như thế nào đều không biết. Hiện tại bị thương có thể miễn chuyện đi bái phòng. Yên lặng nghe ngóng tình hình. Bình Vương phủ ở phía đông của Khang đô. Hóa ra đây chính là phủ đệ của Kiến Vương Long Thiên thân. Trước kia hắn dắc tội với Hâm Đức Hoàng đế mà bị bãi miễn. Nhưng đó cũng là chuyện của 7 năm trước rồi. Ngày đó hắn bị khép vào tội danh mưu phản, nhốt vào trong thiên lao, không bao lâu bị bệnh mà chết. Từ đó tòa phủ đệ này bị bỏ hoang. Hôm đức hoàng đế năm đó đã từng muốn ban cho Trung Vương Long Dận Học, thế nhưng hắn còn chưa kịp tới đây sửa chữa, đã bị trúng gió bất thình lình mà chết. Từ đó về sau, không ai muốn tọa phủ đệ này nữa, trong mắt các hoàng tử đây là một nơi không tốt lành. Ta tuy rằng không tin phong thủy, thế nhưng hôm đức hoàng đế đem nơi này làm Bình Vương phủ, thì ít nhiều trong lòng ta cũng khó chịu. Trong cảm nhận của ta, ta vẫn không có vị trí trọng yếu. Tà phủ đệ này mặc dù bị đồn là có ma, Nhưng nó lại rộng vô cùng. Thiết kế lại sa hoa là một trong những tòa phủ đệ đứng đầu ở Khan đô. Vương phủ chia làm ba đường trung, đông, tây do các nhà kiểu tứ hợp viện cấu thành. Phía trước là nhà của binh lính hộ viện và đầy tới. Đi qua một hành lang ở phía sau là tới hoa viên trong Vương phủ. Trong hoa viên của vương phủ có đủ các loại kỳ hoa dị thảo. Trước cửa hoa viên có hai con sư tử đá, mỗi con đều có khắc hoa văn đồ án. Đi tới phía trước hơn trăm bước nữa thì xuất hiện một hành lang trúc. Giữa rừng trúc thấp thoáng một cái hồ nhỏ. Trường kiều màu trắng yên lặng vắt ngang qua mặt hồ, chia hồ làm hai bộ phận. Trường Kiều hiển nhiên là vừa mới xây dựng thành, cái hồ nhỏ lại được thay nước tù, cho nên càng tạo lên sự tao nhã. Đi qua trường Kiều là đủ các loại tiểu lâu có mái uốn cong. Đó là chỗ ở của chủ nhân. Hai bên của hồ nhỏ có hai cái cửa hông. Phía trước có chừng hơn 10 căn nhà nhỏ cho thân nhân của chủ nhân ở. Gia Các Tiểu Liên nhìn xung quanh Tà phủ đệ mỉm cười nói: Tà phủ đệ này ở vào phía đông của Khang Đô, ngồi bắc triệu nam, thật sự là chỗ hương nghiệp, đúng là phong thủy bảo địa. Ta mỉm cười nói: Có lời cát tường của Gia Các tiên sinh, chắc chắn ta có thể thay đổi vận khí của Tà phủ đệ này. Mấy người hầu gái hướng dẫn chúng ta đi tới Bíp La Lâu, Tư Hầu và Vân Na đỡ ta tới giường. Tuệ Kiều một lần nữa kiểm tra vết thương trước ngực, rồi lại bắt mạch mới vững tin là độc tính đã hết. Ngoại thương của ta cũng không nặng. Nếu như không phải bị mấy người các nàng ép, thì dù thế nào nữa ta cũng không nằm ở trên giường. Ngoài cửa truyền tới một thanh âm kiếp động, Tiểu chủ nhân. Diệp An và Duyên Bình hai nàng đang khóc chạy tới. Trong tay Duyên Bình còn cầm một cái bao. Hiển nhiên là mới chạy từ trong cung ra đây. Hai người quỳ xuống trước mặt ta, khóc nói: "Tiểu chủ nhân, người cuối cùng cũng đã trở về." Hai người này đã chiếu cố ta từ nhỏ. Trong tâm ta cũng coi họ như là thân nhân. nên cõng quyết nâng họ dậy, ôm lấy hai người. Diệp An lau nước mắt nói: "Mấy năm nay không thời khắc nào chúng nô tài không mong chủ nhân trở về. Ông trời đúng là có mắt, đã mang chủ nhân bình yên trở về đây." Vân Na lặng lẽ liếc mắt với ta một cái, cùng Tư Hầu tụ kiều lôi ra ngoài. Đào kêu ba người chúng ta có một không gian riêng để trò chuyện. Duyên Bình rưng rưng nói: "Tiểu chủ nhân rốt cục cũng trưởng thành, nếu như nương nương ở dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng." Nhớ tới mẫu thân ta, Duyên Bình không nhịn được mà rơi lệ. Ta cười lau nước mắt giúp Duyên Bình, nói: "Duyên Bình, chúng ta gặp mặt là một chuyện mừng lớn." Sao ngươi lại khóc như vậy? Duyên Bình lau nước mắt nói. Nô tì là thật cao hứng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 64 ám sát 4. Ta lớn tiếng nói. Các ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ vào cung gặp mặt Phụ Hoàng, xin hai người các ngươi tới Vương Phủ. Dịch An cười nói. Tiểu chủ nhân sợ rằng còn không biết vệ hạ đã âm chuẩn cho chúng ta rời khỏi hoàng cung, tới Vương phủ Lầu hạ người. Ta vui mừng nói, "Như vậy thật tốt quá." Dịch An lại nói, "Chuyện này cũng do Ôn Vương cầu xin giúp." Ta gật đầu, Ôn Vương đã trở thành đồng bọn đầu tiên của ta ở Khang Đô. Duyên Bình nói, Hai người cứ tâm sự đi, nô tỳ ra ngoài tâm sự với thải tuyết cô nương. Thải Tuyết đã từng ở trong nhà nàng một khoảng thời gian, tình cảm của hai người không đến nỗi nào. "Đợi cho duyên bình rồi đi." Dịch An cẩn thận khép cửa phòng lại, thấp giọng nói với ta. "Tiểu chủ nhân, có người muốn nô tỳ báo với chủ nhân một câu." Trong lòng ta ngơ ngác cũng hiểu rõ người này chắc chắn là Trân phi. nghĩ tới tình cảm chân thành của nàng. Trong lòng ta lại nhộn nhạo, thế nhưng ta lập tức dùng lý trí nhắc nhở mình, tuyệt đối không được có ý nghĩ tình cảm lúc này. Ta lần này trở về mục đích chủ yếu là ngôi vị hoàng đế của Đại Khang. Nếu như tiếp tục dây dưa với Trân phi, thì chẳng có chỗ tốt nào với ta cả. Dịch An nói, Người bảo nô tài nói với tiểu chủ nhân: Có một số việc, có một số người thì vĩnh viễn coi như chưa từng diễn ra, chưa từng gặp mặt. Trong lòng ta cảm thấy hổ thẹn, Trân Phi đã cảm thấy được chuyện này, sở dĩ nàng Bảo Dịch An nói những lời này với ta, chính là không muốn ta vì tư tình nữ nhi mà ảnh hưởng tới tiền đồ và số phận của mình. Hiện giờ nàng còn tỉnh táo hơn ta nhiều lắm." Ta khấp giọng nói, "Nàng có khỏe không?" Dịch An gật đầu, do dự một chút nói, "Có câu này tiểu nhân không biết có nên nói hay không nữa. Dịch An, giữa ngươi và ta còn gì mà không thể nói?" Dịch An nói, "Từ khi tiểu chủ nhân rời khỏi Đại Khan thì có rất nhiều chuyện đã thay đổi." Trần Phi nương nương lại có được sự sủng hạnh của bệ hạ. Năm ngoái mới được sắc phong là Quý phi. Đủ rồi. Ta vỗ bàn giận dữ nói. Diệp An sợ hãi quỳ ở trước mặt ta. Ta khoát tay ảo nói. Ngươi không cần kinh hoảng, ta không nóng giận với ngươi, ngươi đi xuống đi. Ta đẩy cửa sổ ra. Những hạt mưa lạnh lẽo làm giảm bớt phiền muộn trong lòng ta. Mặc dù thân phi có được sủng ái cũng chẳng phải là chuyện khó nghĩ gì. Nàng vốn là phi tử của Hâm Đức Hoàng đế, thân ở trong hoàng cung, nàng có lựa chọn gì khác cơ chứ? Ta tới Bình Vương phủ không được bao nhiêu thời gian thì các vị hoàng huynh hoàng chức nối đua nhau với cửa bái phỏng. Thế nhưng có rất nhiều người chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau lần nào. Trong đó có một số người là ngoại lệ. Ví dụ như Cần Vương Long dận lễ. Hương Vương Long dận thao chỉ cho người đưa quạt tới. Với thân phận của hai người thì không cần đích thân tới bái phỏng. Thương thế của ta mặc dù không nghiêm trọng, thế nhưng vẫn cố gắng không xuống giường. Cho tới khi sắc trời tối hẳn, mấy người trong hoàng tộc cũng rời đi, thì ta mới mơ màng tỉnh lại. Nằm tiếp chuyện họ cả ngày, bởi những lời hư tình giả ý của họ làm cho mơ màng. Cảnh tượng hôm nay đúng là khác trước kia một trời một vực. Lúc mọi người rời đi, Ôn Vương lại tới bái phỏng ta bảo Dực An đưa hắn tới phòng ngủ. Úng vương hỏi thăm thương thế của ta, vững tin ta không có gì nguy hiểm mới nói chuyện. Hoàng chất đây là sơn sông ta mua từ Triều Tiên, có thể giúp ngươi tẩm bổ thân thể. Đa tạ bác hoàng thúc lo lắng. Úng vương cười nói, giữa hai chúng ta còn phải khách sáo như vậy sao? Ta mỉm cười gật đầu nói, hoàng thúc có gặp được phụ hoàng không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ông Vương nói: "Bệ hạ hết sức quan tâm thương thế của ngươi, bảo ngươi không cần nóng lòng đi gặp hắn, cứ an tâm ở lại trong vương phủ dưỡng bệnh." Hắn dừng lại một chút nói: "Bệ hạ đã hạ lệnh cho Tả chúc Lưu điều tra chuyện ám sát." Ta thầm nghĩ trong lòng, chuyện này giao cho Tả chúc Lưu thì vĩnh viễn cũng không điều tra ra kết quả gì. Cung Vương nói: Sức khỏe của bệ hạ gần đây không được tốt, sau khi hoàng chất khôi phục thì mau chóng đi thăm người một chút, biểu hiện hiếu tâm của mình. Ta gật đầu. Cung Vương lại hàn huyên vài câu, sau đó đứng dậy cáo từ. Ta bảo Vân Na tiễn hắn ra ngoài cửa. Trần Tử Tô đi tới bên cạnh giường, Đỡ một cái đệm vào lưng của ta, ta xòe cánh tay nói, "Buồn bực muốn chết ta rồi." Trần Tử Tô cười nói, "Mấy tên thiết khách đánh vậy đánh bại lại mang tới chuyện tốt cho công tử. Chi ít cũng mang lại cho chúng ta một thời gian có thể hiểu được thế cục của Đại Khan." Ta hướng thú nói, "Trần Tiên Sinh đã hiểu được những gì?" Trần Tử Tô mỉm cười nói, trong lúc công tử tiếp kiến các vị hoàng huynh hoàng chất, Tử Tô nhàn rỗi vô sự cũng đi tìm hiểu chuyện một buổi chiều. Xem ra hắn đã biết không ít chuyện qua Dịch An. Ta cảm thán nói, hoàng cung của Đại Khang Phúc tẹp hơn Đại Cần nhiều. Hiện giờ ta hy vọng nhất là phụ hoàng có thể khỏe mạnh an khang sống thêm một thời gian. Trần Tử Tô gật đầu nói, "Đúng vậy, công tử mới trở về nước, chuyện gì cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Chuyện đầu tiên chúng ta phải làm là đứng vững được gót chân." Ta thấp giọng nói, "Ta hiểu phụ hoàng, chỉ cần sức khỏe của người trong mức cho phép, người sẽ tuyệt đối không đem quyền lực trong tay trao cho chúng ta." Trần Tử Tô nói Công lợi dụng chiêu này để hoãn sự việc lại quả thật là tuyệt dịu Nếu như ta không đoán sai Thì chừng hai ngày nữa các vị hoàng huynh của người sẽ có hành động Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 65 dục cưới Trần Tử Tô nói Vì sao hôm đó công tử không để lại một người sống Ta mỉm cười nói, ta giữ lại tính mạng cho họ thì họ sẽ khai ra người chủ mưu phía sau hay sao?" Trần Tử Tô cười nói, "Phương thức hành sự của công tử thay đổi so với trước kia rất nhiều." Ta cười ha ha nói, "Giết với không giết với ta có ý nghĩa như nhau, làm gì có hoàng tử nào không muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế?" Nếu như ta bị người khác đâm thiệt mạng thì đúng là trùng hợp với mong muốn của họ. Từ điều này mà nói, mỗi người trong bọn họ đều là một hiểm nghi. Trần Tử Tô nói: "Công tử dự định làm gì với những huynh đệ này?" Ta mỉm cười nói: "Kỳ thực trên tổ huấn của hoàng thất có ghi chép rõ ràng, nếu như ta có thể làm được thì sẽ tránh khỏi không ít phiền phức. Muệ nghe chỉ bảo, hiếu với phụ hoàng, quan tâm huynh đệ, chăm chỉ làm việc cảnh giác nhẫn nhịn. Ta cười nói ra 16 chữ tổ huấn. Ánh mắt của Trần Tử Tô bỗng nhiên sáng ngời, gật đầu nói: "Công tử anh minh, 16 chữ này đã nói ra được suy nghĩ trong lòng của tử tô." Hắn có chút kích động nói: Nhưng mà tổ huấn nói ra thì dễ, thực hiện được lại vô cùng khó. Ta gật đầu nói, cho dù là Cần Vương hay Hơn Vương, bọn họ đều có thể làm được chuyện có hiếu với phụ hoàng. Thế nhưng với huynh đệ họ không thể dùng tới hai chữ quan tâm được. Cần Vương tuy rằng chăm chỉ, nhưng mà năng lực lại thiếu. Cho nên mỗi người có một cách hiểu không giống nhau. Trần Tử Tô thêm ý nói, nếu như mỗi vị hoàng tử đều có thể dựa theo tổ huấn mà làm thì sợ rằng con đường của công tử sẽ vô cùng khó khăn. Ta nhìn về phía Trần Tử Tô nói, tiên sinh có đề nghị gì? Trần Tử Tô cười nói, điều ta nghĩ sợ rằng công tử đã sớm đoán được. Cầm Vương và Hương Vương tranh chấp thì cả Đại Khoan đã biết rồi. Đề nghị của ta là công tử đứng trung lập, không đắc tội với hai người này. Ngoài ra còn phải lưu ý tới một cỗ thế lực nào đó. Tiên sinh muốn, huynh đệ của công tử có 33 người. Ngoài ra có 16 vị hoàng tôn đã thành niên. Mỗi người trong số họ đều muốn kế thừa ngôi hoàng đế. Ta cánh thần gật đầu, hâm đức hoàng đế một ngày còn chưa xác định người thừa kế thì ai trong chúng ta cũng có hy vọng." Trần Tử Tô nói, Cầm Vương và Hưng Vương tuy rằng có khả năng trở thành thái tử lớn nhất nhưng cũng đồng thời tồn tại nguy cơ lớn hơn. Cho dù bề ngoài có một số hoàng tử hoàng tôn đang dựa dẫm vào họ, nhưng mà có khi trong lòng những người này đang đợi thời cơ nói một cách khác, họ sẽ là cái đứt cho mọi người chỉ tiếc. Nếu như một ngày nào đó có tình huống ngoài ý muốn xảy ra, tường đổ thì người chết, chỉ một chiêu vô ý thì trọn đời họ sẽ không thoát thân được. Trần Tử Tô lại nói, xin thứ cho tử tô nói thẳng Trong đám hoàng tử này không chỉ có một người đang giữ thái độ im lặng chờ thời. Trong lúc công tử không có thực lực đoàn kết họ lại, thì ngàn vạn lần không được chèn ép đối thủ. Hắn dừng lại một chút rồi nói: "Nếu như có thể lợi dụng thỏa đáng Tần Vương và Hưng Vương thì có thể gạt bỏ được rất nhiều đối thủ mạnh." Ta cảm thán nói: "Tiên sinh chớ quên Chuyện ám sát ta hôm nay đã chứng minh người trong hoàng thất đã có sát tâm với ta. Trần Tử Tô gật đầu nói. Người đứng sau màn là ai hiện giờ còn chưa biết. Chiếu theo sự quan sát của ta. Cần Vương và Hưng Vương có lẽ đã coi công tử là đối thủ lớn nhất. Ta thấp giọng nói. Cần Vương và Hưng Vương sẽ không động thủ. Người động thủ là người sau màn ủng hộ họ. Công tử nói là tả trúc lưu. Từ ngoài cửa truyền tới thanh âm của Tiêu Trấn Kỳ. "Công tử, lúc này ta mới nhớ tới hai ngày nay hắn đuổi theo Bạch Y Thiếp khác, lúc này mới trở về." Trần Tử Tô mở cửa phòng Tiêu Trấn Kỳ và đường muội gia cát Tiểu Liên cùng nhau tới đây gặp ta. Tiêu Trấn Kỳ quỳ xuống nói: Công tử, đều là Tiêu Chấn Kỳ làm hỏng đại sự, nếu như ta không tự ý rời đi thì công tử sẽ không bị thương." Ta cúi quỳ nâng hắn dậy nói: "Tiêu đại ca, việc này sao có thể trách huynh được? Giận không không có chuyện gì, còn việc tổn thương da thịt có gì đáng ngại đâu?" Tiêu Chấn Kỳ lúc này mới đứng dậy. Trần Tử Tô nói: Có thể làm cho ngư đuổi theo thân phận tên thiết khách kia chắc chắn là không tầm thường. Tiêu Trấn Kỳ gật đầu nói. Từ chiêu thức của tên thiết khách kia ta nhận ra thân phận của hắn. Tiêu Trấn Kỳ nhìn ta một cái nói. Công tử còn nhớ tên Sa Hạo kiếm khách của Triều Tiên kia không? Ta không khỏi ngẫn ra cao mày nói. Sa Hạo. Tại sao hắn tới đây?" Đường Mội nói, chắc chắn hắn nghe được tin công tử trở về Đại Khan, cho nên tìm tới báo thù. Tiêu Trấn Kỳ nói, "Ta đuổi theo hắn ra ngoài Khan Đô thì hắn trốn thoát." Ta gật đầu nói, "Nếu nói như vậy, thì lần ám sát này có khả năng sẽ không liên quan gì tới nội bộ Khan Quốc." Có lẽ chỉ là ân oán cá nhân giữa ta và Sa Hạo. Từ hành động ám sát của Sa Hạo đối với ta mà nói, chắc chắn hắn chưa biết Tu Kiều còn sống trên đời. Ta thấp giọng hướng Tiêu Trấn Kỳ nói, "Sa Hạo đúng là một phiền phức, chúng ta phải tăng cường cảnh giới vương phủ, ngàn vạn lần đừng cho người ngoài trà trộn vào trong." Gia Các Tiểu Liên nói, Cái phủ đệ này tuy đã được tu sửa và xây dựng mới, thế nhưng bố cục của nó vẫn còn nhiều chỗ không hợp lý. Cơ quan trận pháp chính là điểm mạnh của gia cát, tiểu liên, ta cười nói. Việc này liền giao cho gia cát tiên sinh đi, có cần gì ở phương diện tiền tài thì cứ lấy. Hôm đức hoàng đế ban cho ta 11 vạn lượng hoàng kim vẫn chưa đổi ra tiền mặt. Hễ nhưng việc tu sửa vương phủ lại nằm trong tay Hung Vương. Ta muốn một chút bạc của hắn chắc không vấn đề gì. Lúc mọi người rời đi, Tuệ Kiều và Tư Hầu đồng thời bưng bát thuốc vào. Ta uống xong bát thảo dược do Tuệ Kiều đích thân nấu, lại tiếp nhận chén trà trong tay Tư Hầu. Nhìn hai vị giai nhân như hoa như ngọc ở trước mắt, Trong lòng ta bỗng nhiên có một cảm giác thỏa mãn.